Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta chứ Khi xe kéo tới về tới núi Bắc Sơn Đại Ninh mới thở phào nhẹ nhõm Lúc này thì mới mang sự sợ hãi trong lòng ra mà nói Chà nói con lạ hay không Khi nhìn thấy ông ta Toàn thân của con đã lạnh toát hết cả rồi Đại Ninh cũng không biết nguyên nhân tại sao Từ nhỏ cậu ta đã lại sợ những người làm người đồ tệ Vẫn biết rằng Ông ta đối với mình rất tốt Nhưng cậu ta không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi này. Từ nhỏ cơ thể của con đã rất yếu, thể chất lại là thuần âm, cho nên đối với những người nặng sát khí như vậy cũng không thể tránh khỏi được sự sợ hãi đâu. Con muốn nói rằng, con chưa từng sợ ai đến như vậy đấy. Đại quảng biết rằng, điều này là do thể chất đặc biệt đã tạo nên. Trong cuộc sống hiện tại cũng có rất nhiều người sinh ra đã có nỗi sợ hãi này rồi. Ông ta rất tốt Khi còn còn nhỏ, ông ta thường xuyên cho con gan chó đấy. Vậy con sợ ông ta cũng là chuyện đương nhiên. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, trên đường đi tới tổ mộ của gia đình nhà họ Đặng, trên đường đi, hai cha con của họ đến lấy thêm một số ống trúc, họ ngồi xổm trên mặt đất gần mộ tổ của Đặng gia để chuẩn bị. Cha, những thứ này là dùng để làm gì vậy? Con nên chăm chỉ học cho cẩn thận, mảnh đất này rất cằn cỗi không có thích hợp để chôn cất người. Bây giờ cha muốn biến nơi này thành vùng đất để có thể dưỡng thi được. Đại Quáng đốt lên một đống lửa, ông ta nung lên một cây sắt vừa chuẩn bị vừa dụng cụ, vừa giảng giải một số lý thuyết về thuật phong thủy cho Đại Ninh nghe. Đại Quáng dùng cây sắt đã được nung đỏ xuyên vào ống trúc, khói trắng bốc ra xèo xèo, một lát sau thì những mấu tre đã bị xuyên thủng. Lấy chỗ này làm trung tâm cắm tất cả những ống chúc xuống theo hình bát giác. Dạ vâng, con biết rồi. Đại quảng bảo Đại Ninh mang chỗ ống chúc đi cắm xuống chỗ đất xung quanh mộ tổ của đặng gia theo hình bát giác. Đại Ninh cũng rất nhanh nhạy trong công việc. Cậu ta dùng một viên đá để đắp những ống chúc xuống đất. Cha, con đã làm xong rồi. Không bao lâu sau, tất cả những ống chúc đã được đóng xuống dưới đất theo những cái vị trí đã được định sẵn. Được rồi lấy hết tiết chó đổ hết vào ống trúc cho cha đi. Dạ vâng ạ. Lúc này thì số tiết chó ấy lấy được ở nhà ông Đỗ tệ mới được dùng đến. Cha, đổ tiết chó như thế này để làm việc gì vậy? Đại Ninh làm theo lời của cha, dùng gáo múc hết số tiết chó đó đổ vào trong những cái ống trúc, nhưng trong lòng thì không khỏi thắc mắc, không biết cha dùng nó để làm gì nữa. Tiết chó này dùng để dưỡng thi dùng máu tươi của động vật để tạo thành đất dưỡng thi. Đại quảng tìm một viên đá rồi ngồi xuống, vừa hút thuốc, vừa giảng giải về thuật dùng máu tươi để dưỡng thi cho đại đinh nghe. Dùng máu để dưỡng thi, thực ra giống như sự tế lễ người sống của cổ nhân, chỉ vì muốn dưỡng cho đất đai được có sinh khí thêm mà thôi. Thì ra là mộ tổ của họ đặng được chôn cất ở một khu đất bằng phẳng ở sườn núi. Khu đất này Trong phong thủy gọi là bạch hổ gãy lưng. Đây là khu đất cằn cỗi sinh ra khí yếu, đại quáng dùng lượng huyết lớn như vậy để tưới lên, để mà cải thiện sinh khí. Cha, không phải trước đây cha đã từng nói, đất có huyết thi thì là đại hung hay sao? Ai, tiểu tử này vẫn còn nhớ quá à, không sai. Có huyết thi sẽ tạo thành cương thi, nhưng ở đây ông chu đã là một bộ xương rồi không thể biến thành cương thi được. Đất huyết thi này là nơi hung hiểm đối với những kẻ trộm mộ, nhưng đối với mộ chủ thì lại rất tốt. Vì tiên nhân của đặng gia, cho nên trước đây ta đã chọn khu đất huyết thi này, con đã hiểu chưa vậy? Đại quảng đã mượn vấn đề này để nói cho con của mình biết rằng, trước đây mình đã vì cha của lão đặng mà chọn huyệt mộ này, đây chính là một khu đất huyết thi tiêu chuẩn. Hai cha con nhìn nhau rồi cười. Trong lòng của Đại Ninh lúc này mới thầm tán phục những kiến thức uyên thâm của cha mình. Cậu tự nhủ rằng bản thân của mình sẽ còn học hỏi cha rất nhiều, rất nhiều những thứ nữa để tiếp tục trên con đường hành đạo, giúp đời, giúp người. quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Pháp sư hành đạo của tác giả Nho Hưng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net